Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Chương 580 bảo vật song thuộc tính. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audie.xyz. R.O.E.T. Thiên đao đỏ như máu mang theo linh áp kinh người. Hai lão quái vật. Nguyên Anh Kỳ cũng không khỏi biến sắc thoáng lui về phía sau. Chỉ thấy Mỹ nữ kia khẽ quát một tiếng vươn tay ra hướng về phía trước điểm. Một cái... Ngọc Hoàn Tinh xảo đang lơ lửng trên không trung lúc này bắt đầu xoay, tròn phát ra một đạo linh quang rực rỡ vang vọng như có tiếng phượng. Gáy Cầu Thiên lại thấy Hồng Lăng Khoanh chân ngồi xuống, hai tay biến ảo pháp quyết. Đột nhiên nàng mở cái miệng chúng chín thơm tho trong phun ra một luồng tinh huyết màu đỏ sẫm tinh thuần vô cùng. Đây chính là bổn mệnh pháp lực nàng khổ tu mấy trăm năm Sau khi Ngọc hoàn hấp thu thì phát ra linh quang chói mắt, hằng hà sa số sợi hỏa. Linh tơ xuất hiện đan xen kết thành 18 tấm quang thuần bài đỏ, tươi chói mắt. Bên kia Quy Yêu và Khổ đại sư Hoàng sợ liếc qua nhau. Nói thì chậm mà thực sự rất nhanh, huyết mang yêu dị kia đã chém tới. Huyết quang thuần, chỉ thấy hồng quang bắn ra như ánh sao, tiếp theo huyết quang thuần Lập tức ảm đạm mặt ngoài giả nước tiếp theo những âm thanh như tiếng. Pha lê bị vỡ vang lên quang thuẫn đã biến thành những mảnh nhỏ không. Đồng nhất. Đáng tiếc đây chỉ là đảo phòng tuyến thứ nhất kế tiếp còn có mười mảy. Quang thuẫn bảo hộ. Huyết mang tiếp tục phát ra liên quan trói mắt, ma khí tận trời. Huyết hồn đại pháp không hổ là tà thuật nhất đằng trong ma đảo trong. Chốc lát thiên đao đã chém vỡ vụn không biết bao nhiêu huyết quang, thuần trong không âm thanh bảo liệt vang lên không ngớt cùng huyết. Quang bắn ra tứ tán nhìn diễm lệ vô cùng. Tuy vậy quang lăng thuần này quả cũng không hổ là thần thông từ thời. Thượng cổ. Sau khi các quang thuần vỡ vụn thì một lần nữa phân rải, thành vô số sợi quang tuyến uốn quanh huyết mang. Khổ đại sư và quy yêu nhìn mà trợn mắt há mồm cảm xúc rạp rào. Oanh! Rốt cuộc quang thuẫn cuối cùng cũng bị oanh tạc nhưng huyết mang cũng như nỏ mạnh hết đà. Huyết hồn đại pháp cho dù có thể bảo tăng lực công. Kích nhưng cuối cùng cũng là có hạn. Chỉ thấy bóng hồng lui vài bước cơ hồ phải dùng hết sức mới trụ lại. Được, lúc này nữ tử hoang mang phun ra một ngụm anh hỏ huyết mang. liền biến thành một khối phàm thiết. Nguy hiểm. Ban nãy nàng tựa hồ đã một chân bước vào vũ môn quan, ngẫm lại hồng. Lăng cũng sợ hãi không thôi. Năm xưa nàng bị sư bá Ly Hợp Kỳ đánh lén, may mắn không chết, nếu hôm nay chết trong tay tên tu sĩ giết đan khí, nhỏ nhoi kia thì chẳng phải là tuyệt đại châm chọc sao? Nhưng nàng không có tâm tình cùng thời gian mà cảm khái tập trung, tinh lực cuối cùng mới có thể đứng thẳng người lên. Lúc này trong mắt khổ đại sư lóe ra ánh sao, xuất thủ hay không? Đây là một lựa chọn khó khăn. Mà bên kia, Lâm Hiên đang rơi vào khốn cảnh. Sát trận này uy lực kinh người, chính là trưởng môn Ngọc Huyền Tông. Năm đó hao phí tâm huyết luyện chế ra một cây phù bảo đem một sởi tinh. Hồn nhập vào. Lão quái nguyên anh kỳ còn chưa chắc đào thoát thành. Công tu sĩ ghét đan kỳ thì chắc chắn phao chết. Thời khắc này lâm hiên sao dám giấu rốt. Chỉ thấy hai tay hắn đang cầm. Hai tấm kim phù và thi phù. Xung quanh lâm hiên đã có hai vòng bảo hộ màu sắc bất đồng do cửu. Tiên minh nguyệt hoàn hóa ra, mà trên đỉnh đầu còn có một tấm cổ thuần không ngừng xoay tròn trên. Mặt phù văn chớp động, linh quang lưu chuyển. Lúc này tiên kiếm kia đang lơ lửng trên không cùng với một tiếng kêu dài trong trẻo một cỗ linh áp từ trên trời giáng xuống. Lâm Hiên Thần, thức vượt xa tu sĩ cùng cấp, chưa đồng thủ mà đã có chút choáng váng. Kiếm Minh có thể xuyên qua phòng ngự trực tiếp công kích thần thức vẻ mặt Lâm Hiên trở nên ngưng trọng, pháp lực trong cơ thể lưu chuyển. Không thôi, lúc này mới chặn được công kích của Kiếm Minh. Đương nhiên đó chỉ là bắt đầu. Sương mù bốn phía bắt đầu bị hút về phía tiên kiếm, hình thành một cơn. Lúc xoáy, tiên khí ngút trời từ phía trong đó bắn ra các đạo kiếm. quang vàng và xanh dài ngắn khác nhau, thần thông của kiếm này khiến cho Lâm Hiên tán thán thưởng không thôi. Thiếu gia, đây là bảo vật song thuộc tính mộc thổ. Thanh âm nguyệt nhi đầy vẻ hoảng sợ. Kỳ thật không cần tiểu nha đầu nói thì Lâm Hiên cũng đã chú ý tới. Song thuộc tính, đúng là pháp bảo linh giới. Các đạo kiếm quang càng ngày trở nên rực rỡ, Lâm Hiên đương nhiên Không ngồi chờ chết, hai tay bắt quyết đem pháp lực rót vào cửu thiên. Minh Nguyệt Hoàn, bảo vật phát ra một tiếng thanh minh rồi tỏa ra ánh sáng hồng lam nhàn. Nhạc tiếp theo từ bên trong phi ra hai con Hỏa Long và Băng Giao. Bạo, Lâm Hiên giơ tay điểm về phía trước, Hỏa Long Băng Giao nhất thời hí. Vang, dương nhanh múa vuốt. Phục phục Tiên kiếm kia như bị kích thích, các đạo kiếm quang xanh vàng tỏa ra. Hàn khí lạnh người mãnh liệt vào hỏa long băng giao. Nhất thời linh quang đan xen vào nhau, các đạo sáng xanh vàng cùng trắng đỏ đối kháng một chỗ. Mới tiếp xúc băng giao hỏa long đã bị áp đạo rơi vào thế hạ phong. Lâm Hiên nhanh chóng đem kim phù cùng thi phù ném ra. Hai tấm linh phù Không rõ mà tự bạo hóa thành hai kim sắc cự thủ cùng hôi sắc duyệt thủ, lao vào ra sức bóp nát kiếm quang. Cũng may phù bảo dù sao cũng là mượn trợ lực. Cửu Thiên Minh Nguyệt, Hoàn U, V Q Q Y, lượt cực đại mô phòng theo linh giới chi bảo. Lâm Hiên tu vi, kết đan hậu kỳ miễn cưỡng cản được sát trận của cao thủ Ly Hợp Kỷ. thỉnh thoảng cũng có đạo kiếm quang thoát ra nhưng bị kim sắc từ thủ và hơi dược thủ bắt lại. Thấy thế vẻ mặt Lâm Hiên vừa giãn ra một chút bỗng nhiên trở nên khó coi vô cùng, chỉ thấy linh quang trên tiên kiếm chợt lóe rồi chậm chậm biến mất. Lâm Hiên hoảng hốt, tiên kiếm kia là bản thể của phu bảo không chút. Chậm chế cả người hắn phi độn cực nhanh về phía sau. Đồng thời vươn tay chỉ vào Tiểu Thuấn đang xoay chuyển trên đầu, "Tiểu Thuấn chợt lóe, thông linh chắn trước người chủ nhân. Cơ hồ cùng lúc đó, Lâm Hiên nhìn thấy một đạo thanh ảnh xuyên qua chỗ. Hắn vừa đứng, nếu mình chậm hơn nửa nhịp thì khẳng định đã bị đánh. Chúng, công kích thất bại, tiểu kiếm giống như một con độc xà lần nữa đổi hướng bay về phía Lâm Hiên. Muốn tránh cũng không được nhưng Lâm Hiên đối với phòng ngự của cổ, Thuấn cũng có vài phần tin tưởng, tuyệt đối không dễ phá vỡ. Cung, một tiếng kêu giòn, hai kiện bảo vật va vào nhau, trên cổ Thuấn phát ra hồng quang rực rỡ, phù văn đang mờ ảo trở nên cực kỳ rõ ràng xoay. Truyền thập phần điên cuồng. Lâm Hiên thở phào nhẹ nhõm, mặc dù có chút miễn cưỡng nhưng xem như cổ Thuấn Đát chặn được tiểu kiếm kia. Bất quá rất nhanh sắc mặt hắn cuồng biến hai mắt nheo lại, trong âm. Thanh xèn xẹt trên cổ Thuấn Đát bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ. Nhưng Lâm Hiên cũng không có thời gian đau lòng nhanh chóng thò tay. Vào túi trữ vật lấy mấy cái bình ngọc xúc linh đan vào miệng. Lúc này Hỏa Long và Băng Dao cùng kim sắc cử thủ và hôi sắc dư thủ đã đánh tan được các đạo kiếm quang đáng sợ kia. Rồi hắn đánh ra vài đạo pháp quyết vào Cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn. Song hoàn rung lên một hồi, từ màu bạc dần dần chuyển sang màu trắng. Theo thần niệm Lâm Hiên Sai khiến, bạc hoàn mạnh mẽ hướng về phía cổ. Thuấn đỡ lấy tiên kiếm muốn dùng băng thuộc tính đem phù bảo này đóng băng lại. Đây là một chủ ý điên cuồng nhưng quả thật không tồi. Lúc này trong một vùng không gian nhỏ, hàn khí dày đặc, không khí tựa hồ cũng đóng băng, linh quang trên phi kiếm thì có chút suy yếu. Hàn khí mặc dù không tầm thường nhưng mà tiên kiếm kia uy lực đâu nhỏ. Lâm Hiên nhíu mày, xem ra không thể dựa vào sức một người. Nguyệt Nhi, thiếu gia biết rồi. Trong không khí xuất hiện một nữ tử xinh đẹp, ngọc thổ cầm thú hồn. Phiên nhẹ nhàng ném lên phía trên đỉnh đầu. Tiểu nha đầu bắt quyết, ma phiên này bắt đầu phát sinh biến hóa, ma khí cuồn cuộn tuôn ra, trên mặt ma phiên xuất hiện một cái hắc động. Xẹt, ma khí cực kỳ tinh thuần trong hắc động tuôn ra giống như vô số độc xà, quấn quanh về phía tiểu kiếm. Hàn khí cộng thêm ma công, rốt cuộc phù bảo đã bị vây khốn, một cái kén Tầm như quả trứng xuất hiện trước mắt, Lâm Hiên trong lòng bùng lòng hướng về quả trứng điểm một cách muốn thu về. Đột nhiên thanh quang cùng hoàng quang chợt lóe, ma hồn kén, tầm đã bị cắt làm hai nửa, phi kiếm thoát ra bắn thẳng mặt Lâm Hiên.